Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1311 1312 thay đổi môn quy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Thiếu gia có chuyện gì vậy? Thanh âm trong trẻo truyền vào tai, vẻ mặt của tiểu nha đầu tràn đầy nghi hoặc. Thần tình của Lâm Hiên cũng vô cùng ngưng trọng, hít sâu một hơi rồi thở ra. Nguyệt Nhi những ngày qua nàng không liên hệ với thanh tỉ sao Không có tiểu tì một mực thủ tại chỗ này U v k q q m Lâm Hiên khẽ gật đầu sau đó toàn thân nổi thanh quang bao trùm lấy Nguyệt Nhi hóa thành một đạo kinh hồng bay đi Nguyệt Nhi trong lòng nghi hoặc, lẳng đem thần thức phát ra rồi rất Nhanh vẻ mặt biến đổi Cả tòa ngũ sắc Linh Sơn dường như vừa trải qua biến cố trọng đại nào. Đó. Trong này vốn có tới mấy chục hóa hình kỳ yêu tộc nhưng hiện tại. Không còn một mũng. Chỉ còn đám yêu thú cấp thấp. rút cuộc là đã xảy. Ra chuyện gì. Rất nhanh hai người ra khỏi Sơn Cốc. Chỉ thấy một cái ngọc giản xanh. Biết được Linh Quang bao phủ lơ lửng giữa không trung Lâm Hiên Rỗi tay thu về rồi đem thần thức chìm vào. Qua một tuần trà hắn ngẩng đầu, lên vẻ mặt đầy lo lắng. Thiếu gia, rốt cuộc là có chuyện gì? Vạn Phật tông đã đồng thủ bắt đầu vây công Thiên Nhai Hải Các. Ai, như vậy Ngũ Sắc Tiên Tử cùng Thanh Tỷ dẫn thủ hạ đến viện thủ. U, V, Q, Q, mơ tuy vậy bọn họ không đi Thiên Nhai Hải Các. Lâm Hiên chậm rãi Mở miệng. Thiếu gia nói sao? Vây ngụy cứu triệu một, hiện yên tỷ tỷ trở lại bổn tông chỉ huy phòng. Thủ còn ngũ sắc tiên tử cùng thanh tỷ thì dẫn thủ hạ tiến đánh tổng đà. Vạn Phật Tông thực hiện kế rút củi đáy nồi. Nguyên là ba ngày trước mộng Như Yên nhận được truyền âm phù trong Tông phát tới, nói đội nhân mã của Vạn Phật Tông đã xuất hiện ở Hải Ngoại Vân Châu. Xin Thái Thượng Trưởng Lão mau trở về lượng kế khác. Địch. Mộng Như Yên cùng ngũ sắc tiên tử định kế rồi đem ngọc giản truyền âm. Lại cho Lâm Hiên. Thiếu gia Vậy ngươi định thế nào? Chúng ta đi thiên nhai hải cắt hay? Trở lại Vân Châu. Đương nhiên là đi doanh châu đảo. Lâm Hiên nhanh chóng hạ quyết. Định. Thiên nhai hải cắt là một trong thất đại thế lực Vân Châu. Lại chiếm. Cứ địa lợi nhân hòa Vạn Phật Tông dám tới vây công Tổng Đà nhất định Chuẩn bị vô cùng kỹ càng Chắc chắn là phái ra tuyệt đại bộ phận cao Thủ Vậy ngũ sắc tiên tử cùng Thanh Nhi đi tập kích Tổng Đà Vạn Phật Tông Chắc không mấy nguy hiểm Hiện tại việc hộ thủ thiên nhai hải tắc là Trọng yếu nhất Nghe thiếu gia phân tích Nguyệt Nhi thấy rất có lý hảo Lần này Chúng ta phải đánh cho đám lừa chọc máu chảy thành sông. Rồi không chậm chế nàng bay vào trong thiên cơ phủ, lâm hiên hóa thành. Một đạo kinh hồng sáng lòa toàn lực bay đi. Cùng lúc đó tại tổng đàn thiên nhai hải các. Nơi được coi là thánh địa. Vân Châu Hải Ngoại đang bao phủ bởi một bầu không khí ngưng trọng. Tràng nghiêm. Dù là 500 năm trước khi 81 gia tộc liên thủ vây công. Tổng đà tình thế cũng không nghiêm trọng thế này. Lúc này tại một tòa lầu các hoa lệ vô cùng rộng lớn. Đại điện nơi này. Dường như là trong hậu cung đế vương. Không ngờ ở đây lại có tới gần. Trăm nữ tu Mỹ miều Xuân lan thu quốc yến yến oanh oanh mỗi người mỗi. Vẻ thế nhưng nếu có một gã sắc lang nào ở đây chắc phải sợ tới mất. Hồn lạc phách. Tất cả những nữ tu này đều là nguyên anh tu sĩ, bốn hậu kỳ đại tu tiên. Giả ngồi ở bốn ghế thủ tọa. Trong đó một trung niên Mỹ phụ phong vận bức người mà lâm hiên có. Duyên gặp qua mấy lần cơ nguyệt như. Ngồi ở trên ghế chủ vị là một nữ tử còn rất trẻ, niên kỷ chừng 10. Sáu bảy dung mạo thập phần thanh tú. Nhưng chúng nữ nhìn nàng với ánh mắt vô cùng kính trọng. Thiên nhai hải các tôn chủ, thiếu nữ này đang cùng cơ Nguyệt Như Hà, giọng thương nghị với nhau. Đại binh Vạn Phật tôn sắp tiếp cận, cho dù là Nguyên Anh kỳ trưởng, lão cũng không ít người trên mặt lộ vẻ kinh hoàng thì thầm ở dưới. Đúng lúc này một thanh âm thanh lãnh truyền tới lo lắng cái gì binh. Tới thì tướng ngăn, nước cao thì đây dâng. Vạn Phật tôn thực lực không? Kém nhưng thiên nhai hải các chúng ta dễ cho người khi dễ lắm sao? Lời còn chưa dứt một làn hương phong thổi tới. Thân ảnh mộng như yên. Đã hiện ra trong đại điện. Tham kiến sư thúc. Chúng nữ lộ ra vẻ cung kính nhẹ nhàng thi lễ với mộng như yên. Thái thượng trưởng lão xuất hiện. Vẻ mặt chúng trưởng lão bắt đầu an. Định lại. Cơ sư sơ. Dơ, quy, quy, y, e, tị. Đám lửa chọc vạn Phật Tông đã di chuyển tới đâu? Thực lực của bọn chúng thế nào? Đôi mắt của mộng như yên lưu chuyển thanh âm trong trèo nhưng lạnh. Lùng truyền ra khắp đại điện. Khải bẩm sư thúc theo ngoại sự đệ tử truyền thư. Đám lửa chọc hiện đã tới khôi kim đào. Cơ nguyệt như cung kính nói Khôi kim Đào nói như vậy Bọn chúng cách tổng đà bổn môn Chỉ còn một Ngày đường Như yên nhếu đôi mi thanh tú Trên mặt phủ một lớp sát khí mờ như Xương lạnh Vâng Cơ nguyệt như gật đầu Trên mặt hiện vẻ lo lắng về thực lực Cụ thể thì không rõ Nhưng nhân số chừng gần 10 vạn 10 vạn không thể Cơ sư tỉ có phải là tin tức lầm lẫn chăng, môn? Đồ vạn Phật tôn tuy phần đông nhưng gộp cả đám tôn môn gia tộc phụ. Thuộc cũng không thể tới mười vạn tu tiên giả. Một nữ tử dung mạo. Thanh tú vận tử y, tu vị nguyên anh trung kỳ lên tiếng. Đám mỹ nữ cũng gật đầu, số lượng này có vẻ khoa trương một cách đáng. Ngờ! Lần này tới đây ít nhất cũng phải là chúc cơ kỳ tu tiên giả, sao? Có thể lên tới 10 vạn. Cơ sư tỷ hay là bọn chúng đang phô trương thanh thế? Một nữ tu khác. Lên tiếng. Cơ nguyệt như lắc đầu, thần sắc vô cùng ngưng trọng đúng là riêng. Vạn Phật Tông thì không đủ, nhưng lần này bổn môn lại có thêm địch. Nhân chính là lệ hồn tốc. Lệ hồn tốc. Cơ sư muội, ngươi nói cái đám người ra không người duyệt, Không ra duyệt kia đắc liên thủ cùng vạn Phật tôn tiến công doanh châu. Đảo chúng ta sao? Thiếu nữ tầm 16-17 lên tiếng chính. Người có pháp lực tinh thâm nhất trong bốn nữ tu nguyên anh hậu kỳ. Đồng thời cũng là tôn chủ thiên nhai hải các. Nàng này tên là Tô Giáng Thần do tu luyện công pháp chú nhan đặc biệt. Nên nhìn qua trẻ tuổi khiến người kinh ngạc. Lời còn chưa dứt những trưởng lão khác trong đại điện thất sắc. Một. Mình vạn Phật Tông đã khó ứng phó thêm lệ hồn tốc nữa thì tình thí. bổn môn thật không ổn. Sư tỷ tin tức này xác thực sao? Không có khả năng bổn môn không oán không cầu với lệ hồn tốc bọn. Chúng kéo đến đây làm gì? Nếu đối phương có mười vạn tu sĩ... Xem ra cơ hội thủ thắng của chúng ta không có. Các ngươi hoảng hốt cái gì, đối phương có minh hữu thì thiên nhai hải. Các chúng ta cũng không phải đơn độc, chuyện này bổn cung đã sớm liệu. Đến thấy nhân tâm dao động chân mày mộng như yên dựng lên thanh âm băng lãnh chậm rãi truyền ra. Nghe sư thúc nói như vậy đám nữ tử mới dần an tĩnh trở lại. Sư thúc là chúng ta nói có cường viện, trên mặt tô giáng thần có, chút vui mừng lẫn ngạc nhiên. Đúng vậy, bổn cung đã cùng ngũ sắc tiên tử đạt thành hiệp nghị, hiện tại nàng đã dẫn yêu tộc đi Vân Châu tập kích Tổng Đà Vạn Phật Tông. Đôi môi anh đảo mộng như yên hé mở. Vậy ý sư thúc là chúng ta thủ vững tại Doanh Châu đảo, chờ đợi ngũ. Sắc tiền bối công phá tổng đà đối phương rồi quay lại. Đúng vậy đối phương tuy liên hiệp với lệ hồn cốc thế nhưng hưu. Chết về tay ai còn chưa biết. Nguyện nghe sư thúc phân phó đệ tử nhất định vì bổn môn sông pha. Khói lửa. Thần sắc cơ nguyệt như cung kính nói trận chiến này chưa. Biết thế nào. Hiện chỉ có thể liều mạng cùng đám lửa chọc kia. Út. Vinh, Quy, Quy, Mơ, Cơ Sư Sơn, dơ, Dơn, Quy, Quy, Y, E, Tị, Phụ trách phòng ngự hải ngoại, truyền pháp rộ của ta, toàn bộ đệ tử bổn cung rút về tổng đàn Doanh Châu Đảo, tất cả đệ tử trở về sư thúc, chỉ e điều này không hợp môn quy một. Hồng y nữ tử nhìn không được kinh hô lên. Vốn là ngoại cung đệ tử cùng tu tiên gia tộc phụ thuộc có hơn hơn. Ngàn, nếu phân tán thì rất dễ bị vạn Phật công càn quét, nếu có thể. Tập trung lại tổng đà thì không gì tốt hơn có điều những ngoại cung. Đệ tử này đều đã thành gia thất, đương nhiên là phải có trưởng phu đi. Cùng, cổ hữu môn quy là do người định thời khắc quan trọng như vậy không? thể quản nhiều. Trên mặt mỏng như in lóe lên một tia không hài lòng. Thanh âm lạnh như băng. Thấy sư thúc nổi giận đám nữ Tô Nguyên anh kỳ không khỏi câm lặng cơ. Nguyệt Như khom người thi lễ một cách đệ tử tuôn pháp dụ. Chú giải một vây Ngụy cứu Triệu thời kỳ chiến quốc, thế kỷ thứ 4. Trước công nguyên, Ngụy đi đầu cải cách chính trị quân sự trong nhiều. Nước Trư hầu Nhà nước từng bước lớn mạnh và thôn tính một số nước, chư hầu yếu ớt. Lúc đó, những nước có sức mạnh tổng hợp tương đương. Với ngụy là tề ở miền đông tần ở miền tây. Nước láng xèn của ngụy, như triệu, vệ là những nước rất yếu. Năm 368 trước công nguyên, dưới sự ủng hộ của tề triệu ra quân đánh. Nước phụ thuộc của ngụy vệ. Vua ngụy hội sai đại tướng bàng quyền. Dẫn 100.000 quân đi bao vây và tấn công kinh đô của triệu là hàn. Đan. Triệu bắt buộc phải cầu cứu tề Đại thần của tề châu kỷ chủ trương không cứu cho rằng như vậy sẽ tiêu. Hao sức mạnh của nước mình. Nhưng đại thần đoàn cán luôn cho rằng nếu ngụy đánh bại triệu. Thế lực của ngụy sẽ mạnh hơn, sẽ xe dọa đến tề Chủ trương Cấu Triệu. Vua Tề áp dụng đề nghị của đoàn cán luôn, sai 80 ngàn quân với Điền Kỷ làm đại tướng, Tôn Tan làm quân sư. Về tài năng quân sự của Tôn Tan, có một chuyện về đua ngựa ở Trung. Quốc ai ai cũng biết, trong quý tộc nước Tề thịnh hành đua ngựa. Đại tướng Điền Kỷ nhiều lần đua ngựa với vua Tề và các hoàng tử, bỏ nhiều tiền cược nhưng thua nhiều thắng ít tôn tan bí mật quan sát phát hiện ngựa của điện kỷ với ngựa của vua tề không hơn nhau mấy hơn nữa đều chia làm ba đẳng cấp thượng trung hạ bởi vậy tôn tan nói với điện kỷ lần sau ông đua ngựa cứ cược thật nhiều tiền vào tôi đảm bảo ông thắng cuộc đến cuộc đua ngựa lần tới tôn tan bảo điện kỷ dùng ngựa hạ quy Quy, Dơm, Dơm, Quy, Quy, A, Nơm, Gơm, Đua. Với ngựa thượng đẳng của vua tệ, dùng ngựa thượng đẳng đua với ngựa trung đẳng của vua, dùng ngựa trung đẳng đua với ngựa hạ đẳng của của vua. Sau khi kết thúc đua ba cuộc, Điện Kỳ giành được thắng lợi với tỷ số 21, Tôn Tan cũng bỗng chốc nổi tiếng do việc này. Có một lần, vua tề thảo luận quân sự với tôn tan, vua hỏi nếu hay. Quân đối trận. Trận địa của hai bên. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. U. Rất vững vàng. Không ai dám. Kinh suốt hành động trong tình hình này thì nên làm thế nào? Tôn tan nói chọn một tướng dũng cảm và giàu kinh nghiệm. Dẫn một ít. Lực lượng phản ứng nhanh đánh chính diện để thử trận địa của địch chỉ. Cho phép thất bại. Không được thắng để mê hoặc quân địch ngoài ra. Dùng một số lực lượng tinh nhuệ mai phục ở hai bên trở quân của chính. Diện địch rối loạn tấn công chú từ hai bên nhất định giành được. Thắng lợi. Trở lại chuyện điện kỳ và tôn tan dẫn quân cứu triệu. Sau khi phân tích tình hình tôn tan cho rằng quân đội của ngụy rất mạnh nếu giao chiến chính diện với quân ngụy sẽ làm cho tề thiệt hại nhiều cho nên phải tránh thật kích tư thừa lúc lực lượng tinh nhuệ của ngụy ở ngoài kinh đô ngụy là đại lương phòng thủ yếu tấn công kinh đô của ngụy làm cho quân ngụy phải rút quân về viện trợ đại lương nguy cơ của triệu sẽ được xóa bỏ để giành được quyền chủ động Tôn tan quyết định làm ra hiện tượng giả, là quân Tề yếu ức cho quân Ngụy xem. Ông cố ý sai quan chức không có, tài năng dẫn quân tấn công thì trấn quân sự quan trọng của Ngụy là. Bình lăng kết quả là quân Tề thất bại. Đại tướng nước Ngụy Bàng Quyên tưởng rằng quân Tề không chịu nổi một đòn nên tăng cường tấn công. Nước Triệu Không nghĩ rằng quân Tề sẽ tấn công Kinh đô Ngụy Đại, lương. Trong khi đó, Tôn Tan dẫn lực lượng tinh nhuệ tấn công Kinh đô của Ngụy Đại Lương. Bàng Quyên được tin từ tiền tuyến giúp quân về bảo vệ. Kinh đô do binh mã mệt mỏi lại lâm vào vòng bao vây của Tôn Tan kết. Quả quân Ngụy bị đánh bại, quảng Nam